người tình dị vãng. Chia tay với vùng đồi núi thơ mộng và trữ tình, chiếc xe chở đoàn khách du lịch chậm chậm lăn bánh trong tâm trạng còn đầy luyến tiếc. Nhìn từng người khách, Mẫn Nghi thấy rõ gương mặt, đôi mắt người nào cũng ánh lên niềm vui và sung sướng sau chuyến du lịch của mình. Dường như ai cũng đã rũ bỏ hết tất cả những âu lo phiền muộn, bởi vì trong đôi mắt họ, Mẫn Nghi chỉ còn thấy những ánh mắt long lanh sáng, ánh mắt thỏa mãn vui cười. Là một hướng dẫn viên du lịch như Mẫn Nghi, điều làm làm cho nàng vui thích nhất là được đem tất cả những kiến thức của mình phục vụ mọi người và điều làm cho nàng hài lòng nhất là sau mỗi chuyến dẫn đoàn về, nàng bắt gặp những gương mặt và những ánh mắt thỏa mãn của từng người khách. Chiếc xe vẫn nhẹ nhàng, êm ái lướt nhanh trên đường, từng hàng thông và những thảm cỏ xanh mượt lần lượt bị bỏ lại phía sau và dường như chúng cũng cố vươn bàn tay bé nhỏ của mình để chào mọi người. Một lần nữa, Mẫn Nghi lại lướt nhìn qua từng người khách, nàng đoán rằng ai cũng mong sớm về nhà và nhất định họ sẽ kể lại cho người thân nghe về chuyến du lịch kỳ thú của mình một cách hả hê. Hơn cả họ, nàng mong cho xe chạy nhanh hơn để được mau tới nhà. Lòng nàng cảm thấy vô cùng rộn rã khi nghĩ tới lúc gặp anh. Bội phong, nàng thầm gọi tên anh một cách tha thiết. Đã hơn 5 tháng rồi, nàng và anh chưa gặp nhau, anh cũng là một hướng dẫn viên du lịch như nàng. Những tour du lịch cứ liên tục vây lấy hai người. Hãy nàng vừa về thì anh lại đi và ngược lại kéo dài cả nửa năm nay. Họ chỉ gặp nhau qua những cú điện thoại vội vã hỏi thăm và dặn dò những điều mà người yêu nhau thường lo lắng cho nhau. Sở dĩ nàng có tâm trạng nôn nao là vì sao chuyến đi này cả anh và nàng đều được nghỉ phép. Và mấy hôm trước anh đã gọi điện báo tin cho nàng biết. Giọng anh ngập ngừng bảo rằng Mẫn nghi Anh rất mong sớm được gặp lại em vì anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Lúc đó, nàng đã nũng niệu buộc anh phải nói liền, nhưng bội phong vẫn kiên quyết. Anh bảo điều này rất quan trọng, bao giờ gặp nàng thì anh mới nói. Mấy hôm nay, Mẫn Nghi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện quan trọng của anh và nàng mỉm cười, nghĩ thầm. Có lẽ anh ấy muốn nói lời cầu hôn với nàng chăng, vì họ yêu nhau gần 5 năm rồi. Nghĩ đến chuyện được làm vợ Bội Phong, nàng cảm thấy e thẹn và nóng bừng hai má, trong lòng cảm thấy hãnh diện và sung sướng, vì nàng là một cô gái mồ côi, xuất thân từ cô nhi viện, không biết thân nhân lai lịch của mình ra sao, nàng cũng không biết là cha mẹ nàng còn sống hay đã chết. Còn anh là một thanh niên đẹp trai, hào hoa phong nhã, con của một gia đình giàu có và tiếng tăm. Khi xưa, lúc nàng yêu anh Vài người bạn lấy làm ái nái cho nàng và cũng có vài lời khuyên chân thành với nàng rằng Bội Phong không phải là mẫu đàn ông chung thủy. Anh thích săn đón và sống phiêu lưu với những cuộc tình, nhất là với những cô gái đẹp. Có người đã còn bảo đã từng nghe Bội Phong tuyên bố rằng những cuộc tình đã đi qua đời anh hơn hẳn cả tuổi đời của anh. Lúc đầu, Mẫn Nghi cũng hơi lo lắng. Nhưng đã nhiều năm quen nhau, nàng không bắt gặp ở anh có một chút nào gian dối hay lường gạt nàng. Ngược lại, anh rất quan tâm, lo lắng cho nàng. Điều đó làm cho nàng rất yên tâm và yêu quý anh hơn. Có điều làm cho nàng cảm thấy hơi buồn là ngần nấy năm, ấy năm yêu nhau mà anh và nàng không được gần gũi là bao. Vì nghề hướng dẫn duyên là như thế đó. Sống ở khách sạn, phòng trọ nhiều hơn ở nhà mình, gần gũi với khách hàng hơn là người yêu. Có đôi khi, vào những ngày nghỉ cuối tuần, nhìn những đôi tình nhân chở nhau rồi âu yếm dìu nhau trên đường, lòng nàng cảm thấy buồn và ghen tị. Con nàng và anh lắm lúc gặp nhau nói chưa hết chuyện, điện thoại cầm tay đã réo vang, thế là cả hai phải miễn cưỡng chia tay để mỗi người trở về với công việc của mình. Nghĩ đến đó, nàng thấy tội nghiệp cho anh vô cùng và để bù đắp cho sự thiệt thòi đó, nàng đã yêu anh hết mình. Nàng sống độc thân, không có thân nhân Nên tất cả tình cảm nàng đều dành cho anh, và nàng lại có suy nghĩ là nếu sau này làm vợ anh, dù rất yêu nghề, nhưng nàng nhất định sẽ xin chuyển công tác để được gần gũi và lo lắng cho anh hơn. Nàng luôn luôn mơ ước và hoài bảo anh sẽ là một người chồng tốt, là chỗ dựa vững chắc suốt đời cho nàng, còn nàng sẽ cố phấn đấu để là một người vợ tốt. Nghĩ tới ngày được sống bên anh, nàng cảm thấy thật ấm lòng. Chiếc xe vẫn lao nhanh một cách bình yên. Hai bên đường bây giờ là những thửa ruộng lúa đang trổ dòng xanh mượt như một tấm thảm nhung trải dài tưởng chừng như đến tận chân trời. Nàng đẩy kính xe lên, cơn gió như được dịp ào vào, mang theo hương lúa thơm ngát làm ngây ngất lòng nàng. Gió vờn lên má nàng, đùa giỡn trên mái tóc và dường như chúng cố tình ướp hương lúa thơm ngát vào mái tóc buông dài mềm mại của nàng. bà nghi hít thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành, nàng thấy thật sảng khoái và thanh thản, gió mát làm nàng cảm thấy cơn buồn ngủ đang len lỏi vào từng tế bào. Nàng dựa vào ghế và thiếp đi, cơn buồn ngủ đến với nàng thật dễ dàng, chiếc xe vẫn lướt đi êm như ru. Trong giấc ngủ, nàng mới thấy mình đang mặc chiếc áo cưới màu trắng trông tuyệt đẹp. Đầu đội vòng hoa cưới, nàng nghiêm trang đứng trước mặt vị linh mục, bên cạnh là bội phong nên cần nắm tai nàng và đưa chiếc nhẫn cưới bằng kim cương ống ánh lên khi anh chuẩn bị lòng chiếc nhẫn vào ngón tay nàng thì bỗng đau xuất hiện một gái, cô gái đẹp cũng đang mặc áo cưới như nàng cô ta bước đến bên bội phong cặp lấy tay anh và chì ngón tay ra trước sự ngở ngàn của nàng không một chút lúng túng bội Ph phong thản nhiên quay sang cô gái và trân trọng đeo chiếc nhẫn vào tay cô gái lạ chiếc nhẫn lòng vào ngón tay vừa vặn như khuôn Thế rồi cả hai âu yếm hôn nhau, rồi tươi cười dìu nhau ra khỏi giáo đường dưới những cơn mưa hoa và không màng gì đến mẫn nghi. Nàng đứng chết trân vì sự việc diễn ra quá đột ngột và dường như Bội Phong không hề quan tâm hay nhớ đến sự có mặt của nàng. Đến khi dáng của Bội Phong và cô gái khuất sau cánh cửa lớn của nhà thờ, nàng mới quỷ xuống và hét lên. Bội Phong, anh đừng đi, hãy ở lại với em. Bội Phong, em là mẫn nghi của anh đây mà. quá đau khổ, nàng đã gục xuống. Chiếc xe bị sốc mạnh vì một ổ gà lớn làm cho Mẫn Nghi choàng tỉnh giấc, nàng ngơ ngác và cảm thấy hai mắt mình ướt lệ. Một cơn gió thốc vào cửa xe giúp cho Mẫn Nghi tỉnh táo hơn. Sau một phút bấn loạn, nàng đã tỉnh, thở ra nhẹ nhõm và buông lời: "Thì ra mình đang nằm mơ lại trời." Nàng đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, giấc mơ kỳ lạ cho nàng cảm thấy kém vui nhưng nàng tự an ủi mình đó chỉ là một giấc mơ mà thôi chiếc xe vẫn nhẹ nhàng lướt nhanh trên đường những buổi chiều cuối tuần vốn thường rất đẹp trời nhưng chiều nay vẫn nghi thấy nó còn đẹp hơn rất nhiều nàng thấy những sợi nắng chiều còn xót lại mới đáng yêu làm sao nụ hồng ngoài sân dường như cũng mỉm cười với nàng nàng cần phải nhanh chóng đi gặp bũ phong bởi vì nàng quá nhớ anh vì muốn dành cho bội phong Một sự bất ngờ nên nàng không thông báo cho anh là nàng đã về. Vừa về đến nhà là nàng đã ném túi sách, mũ vào một góc nhà và chạy đi tắm. Nàng có trang điểm cho thật đẹp và thật tươi khi gặp anh. Vừa làm những công việc nàng cảm thấy thật tức cười cho mình. Nếu ai mà thấy và biết được ý nghĩ của nàng, nhất định họ sẽ cười vào mũi nàng cho mà xem. Nhìn vào gương, nàng mỉm cười và lắc đầu, thầm nhủ, mặc kệ. Nhớ anh quá rồi. Nàng không còn có thể chờ đợi thêm được nữa. Khóa cửa căn phòng nhỏ của mình, mẫn nghi khoác túi sách, rồi tung tăng bước ra phố. Không khí của buổi chiều thu thật mát dịu. Nhìn những đôi tình nhân dập dịu, chở nhau trên đường phố, nàng nghĩ ra lát nữa đây nàng cũng sẽ được ở bên anh. Nhất định nàng sẽ kể cho anh nghe những nỗi lòng của mình bao tháng nay xa anh và còn nhiều, nhiều điều khác nữa. Ngước một chiếc taxi đang chờ tới, nàng bước lên xe và mỉm cười, thầm bảo, buổi chiều nay nhất định sẽ đẹp hơn bất cứ những buổi chiều cuối tuần nào khác vì nàng được ở bên anh. Không biết cảm nhận đó của nàng đối với mọi người khác có đúng không, nhưng đối với nàng thì không còn buổi chiều nào đẹp như chiều nay, nàng tin như vậy. Ngồi trên xe, nghi mặt tình thả hồn mình trong gió, hòa lẫn với sự tấp nập của phố phường cho đến khi chiếc xe dừng hẳn. Sau khi trả tiền cho Bác Tài, nàng không quên tặng cho bác ấy một nụ cười thân thiện và bước vào. Đưa tay định bấm chuông gọi cổng. Xong rồi, nàng lại đổ ý và nhón chân nhìn vào khe cổng. Không ngờ, có đeo vào cổng của nàng làm cánh cổng không khóa bật mở toan. Hơi bất ngờ nhưng nàng cũng nhủ thầm. Vậy cũng tốt, khỏi làm phiền mọi người mở cổng. Vì cũng thân quen với gia đình bội phong nên nàng không lên tiếng chứng tỏ sự có mặt của nàng mà thản nhiên đi vào. Chắc là Bội Phong sẽ vô cùng ngạc nhiên khi có sự xuất hiện độc xuất của nàng và thế nào anh cũng cười, thốt lên rằng Mẩn nghi, em vừa ở trên trời rơi xuống đấy à, em đúng là làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy. Nàng đoán đúng, nhưng chẳng những nàng đã làm cho Bội Phong bất ngờ mà chính bản thân nàng còn bất ngờ hơn, một sự bất ngờ đến kinh hoàng. Vì vừa bước vào nhà, hình ảnh đập ngay mắt nàng là một cô gái đẹp và ăn mặc rất modern, đang ngồi trong vòng tay Bội Phong. Cả hai dường như rất vui và rất hạnh phúc. Sự xuất hiện đột ngột của nàng làm cho Bội Phong vô cùng ngạc nhiên và bối rối rời khỏi cô gái đẹp. Anh bước đến bên Mẫn Nghi, giọng ngập ngừng. Mẫn Nghi, em mới đến đấy à? Sau một phút ngỡ ngàng, nàng đã kịp trấn tĩnh vì nàng đã tự dặn mình và có lẽ bản tính được rèn luyện từ nhỏ nàng không được yếu đuối trước mọi tình huống nào. Nàng trả lời cộc lóc. Vâng, em mới đến. Bội phong vẫn còn vẻ lúng túng của kẻ phạm tội bị bắt quả tan. Nhưng nhưng em về từ khi nào mà không báo cho anh biết vậy Mẫn Nghi? Đưa mắt khinh thường, nhìn về phía cô gái lạ, nàng đáp nhát gừng. Em mới về tới. Mẫn Nghi anh không nhìn bội phong và Mẫn Nghi vẫn nhìn cô gái lạ. Cô gái lạ dường như không hề nao núng trước sự có mặt của Mẫn Nghi. Cô ta mỉm cười chào Mẫn Nghi với ánh mắt đầy thách thức. Không còn kềm chế được lòng mình nàng nhìn bội phong với ánh mắt đầy ghen hờn và gần dọn bội phong không phải chuyện quan trọng mà anh muốn nói với em là cô gái này chứ bội phong cúi đầu mẫn ni anhmẫn ni nhíu mày chẳng lẽ em đã đoán đúng rồi sao bội phong chuyện của chúng tamẫn ni anh xin lỗi chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu nhưng tại sao bởi vì anh cảm thấy anh cần cô ấy hơn bây giờ đối với anh Cô ấy vô cùng quan trọng, Mẩn nghi xem như anh đã phụ lòng em nhé. Giờ đây anh chỉ nghĩ có tới cô ấy, thật sự làm cho anh hạnh phúc. Bao năm nay chúng ta yêu nhau nhưng không được gần gũi nhiều, lòng anh luôn trống trải và cô ấy đã đến, đã đem tới cho anh tất cả. Và còn một điều nữa là bây giờ anh có cố gắng tới đâu đi nữa thì cũng không thể tiếp tục với em được. Anh cứ tiếp tục nói đi, tôi vẫn đang nghe đây. Em cũng biết đấy. Ba anh là một doanh nhân có tiếng tâm và quyền thế. Ông ấy đã quen quan hệ và xã hội, xã giao với giới thượng lưu rồi. Còn em chỉ là một cô gái mồ côi, không rõ lai lịch, không có lấy một người thân. Anh nghĩ chúng ta chỉ quen nhau chơi thì được. Chứ bảo ba mẹ anh cưới em cho anh, thì anh nghĩ Mẫn Nghi em là một cô gái thông minh. Nên anh không cần nói ra, chắc em cũng đã hiểu rồi chứ. Trời ơi, chiếc túi sách rời khỏi tay Mẫn Nghi rơi xuống đất. Nàng thấy dường như đất trời đang chao đảo, tất cả những ước mơ, hoài bão mà nàng đã từng mơ mộng, xây dựng và ấp ủ bấy lâu nay thoáng chốc đã tan vỡ. Tất cả đã chấm dứt vào buổi chiều nay rồi, buổi chiều mà nàng cứ tưởng đây là một buổi chiều đẹp và thơ mộng nhất trong đời mình. Với một lý do hiển nhiên mà nàng có cố cắt phục cũng không được, mồ côi, hai tiếng đó bao lâu nay luôn làm, làm cho nàng mặc cảm và dây dứt. Đó là điều cả anh và nàng đều cố tình lẫn tránh, không bao giờ nhắc đến. Nhưng hôm nay, vì một cuộc tình mới mà anh đã tàn nhẫn nói toạt cả ra, không cần một chút tế nhị để chạy chối lỗi lầm phụ tình của mình. Mở nghi thở dài mà nghe lòng trống rỗng, mồ côi là sao chứ? Chẳng lẽ mồ côi là một tội lớn sao? Chẳng lẽ mồ côi không thể hòa nhập và bình đẳng với mọi người trong xã hội được sao? Thật là nực cười. Tự nhiên Mẫn Nghi cười khan mà nghe lòng thật cay đắng. Thấy thế, Bội Phong lo lắng hỏi: Nghi, em không sao chứ?" Mẫn Nghi nhìn thẳng vào Bội Phong, rắng giọng: "Tôi không sao cả." "À, Mẫn Nghi," Mẫn Nghi cướp lời: "Anh và cô ấy quen nhau đã bao lâu rồi?" "À, sau lần cuối cùng gặp em, anh đã quen với cô ấy. Cô ấy là khách du lịch thường xuyên của đoàn, cô ấy tên là dạ Thu." thì ra hai người đã quen nhau gần nửa năm nay rồi. bội Ph Dạ thu đẹp lắm Anh cốn mà giữ cô ấy nhé Chúc hai người hạnh phúc, chào anh. Mẫn Nghi nhặt túi sách bước nhanh ra cửa. Bỗng bội phong gọi giặt lại: Mẫn ni khoang đã. Mẫn ni ngạc nhiên quay lại Chuyện chúng ta đã giải quyết xong rồi anh còn điều gì để nói nữa chứ. Anh hy vọng là em sớm gặp được người vừa ý trong đoàn khách du lịch của em một lời chú lạ đời nhất từ trước đến nay. Nhưng Mẫn Nghi không buồn nói gì thêm, nàng chỉ mím môi và gật đầu, "Được, nhất định tôi sẽ làm được điều đó." Nói xong, nàng bước nhanh ra cửa. Thế đó, cuộc tình đẹp của nàng kéo dài hơn 5 năm đã kết thúc như vậy đó, không ầm ĩ, không níu kéo. Bên ngoài, nàng cố làm ra vẻ tỉnh táo và cứng rắn, nhưng trong lòng nàng tan nát, trái tim nàng đang rỉ máu, thế là hết. Người thân yêu duy nhất cũng đã bỏ nàng mà ra đi. tất cả sẽ trở lại từ đầu. Bây giờ nàng đang nghỉ phép. Những ngày phép của nàng là như vậy sao? Nàng không cần chúng nữa rồi. Chẳng lẽ những ngày phép nằm nhà để gặm nhấm nỗi buồn đau này sao? Nàng cần phải quên đi tất cả, quên đi kẻ bạc tình và điều duy nhất giúp cho nàng khoay khỏi là công việc. Đúng, bây giờ chỉ có công việc mới giúp được cho nàng. Thế là nàng nhanh chóng bấm máy điện thoại gọi đến công ty. Thưa quý khách, đây là khu bảo tàng văn hóa và lịch sử của nước ta. Xin mời quý khách tham quan để biết thêm về truyền thống xây dựng và bảo vệ dình giữ đất nước của ông cha ta. Có nhiều tiếng xì xào và của khách, rồi tiếng của Mẫn Nghi tiếp tục vang lên. Xin quý khách cứ từ từ và thông thả xem. Nếu ai có gì không hiểu và thắc mắc thì xin lên tiếng. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cho quý khách. Xin quý khách cứ tự nhiên. Trong đoàn khách có tiếng một người đàn bà vang lên. Cảm ơn cô Mẫn Nghi. Cô thật là chu đáo, chúng tôi rất hài lòng về cô." Mẫn Nghi cười hiền, "Dạ, đó là trách nhiệm của cháu. Xin cảm ơn bác, xin mời bác." Người đàn bà đi trước, sau khi mỉm cười thân thiện với Mẫn Nghi, nhìn theo những du khách, Mẫn Nghi thấy họ dễ mến làm sao. Chợt đôi mắt nàng chạm phải gương mặt của một người mà mấy hôm nay đã làm cho nàng vô cùng bực bội, đó là một người đàn ông, nàng đoán khoảng ngoài 30 tuổi. Hắn cùng đi với đoàn du lịch Nhưng đi du lịch gì mà mặt mày như đưa đám và lạnh như tiền Hắn chẳng thèm hỏi hang gì tới ai Mà ai hỏi Hắn cũng không trả lời Mặc dù không ưa Nhưng mẫn nghi cũng không phủ nhận Dưới mái tóc dài và hàm râu rậm rạp không cạo Là một khuôn mặt đẹp và thu hút Nhưng nàng lại lẩm bẩm Hắn đẹp thì mặt xác hắn chứ Có liên quan gì tới ai đâu mà làm mặt quan trọng Đi du lịch kiểu ấy thì ở nhà trùm mền cho rồi Khi đó thì người đàn ông nọ đi ngang qua chỗ nàng đứng. Nàng nhăn mặt và quay đi chỗ khác. Thấy thế Kiều Lan chạy đến, nắm tay Mẫn Nghi lôi ra ngoài. Trong mỗi một tour dẫn đoàn du lịch có hai hướng dẫn viên. Mẫn Nghi là trưởng đoàn, còn Kiều Lan thì làm phó. Kiều Lan là một cô gái hiện đại, có nhiều tham vọng, luôn tìm cách để tiến thân. Nhưng vì năng lực còn yếu nên cứ phải làm phó mà thôi. Bấy lâu này cô rất ao ước cái chức trưởng đoàn nhưng không được. Bởi thế cô rất ngưỡng mộ và thương yêu mẫn Nghi. Mấy hôm nay cô để ý rất kỹ về thái độ mẫn Nghi với ông khách nọ. Nên khi kéo mẫn Nghi ra ngoài, cô nói, Chị mẫn Nghi, chị làm sao vậy? Mẩn Nghi vờ ngạc nhiên, làm sao là làm sao chứ? Trời ơi, thì đối với ông khách đó, không hiểu sao em thấy lúc nào chị cũng muốn gây sự với ổng hết vậy? Đã vậy mới đây, chị còn nhăn mặt quay đi trước mặt ổng nữa chứ. Thế em không nhận thấy ở ổng điều gì sao? đi du lịch mà hầm hầm như chuẩn bị giết người vậy đã thế còn uống rượu liên tục người gì mà như một cái hũ chìm vậy chị không thể có cảm tình với ông ta được nếu ổng còn tiếp tục tình trạng này thì chị không im lặng nữa Kiều Lan đưa tay bụm miệng mẫn nghi lại và nói trời ơi chị nói khẽ một chút ông ấy nghe được thì chúng ta bị đuổi việc mất chị có biết ổng là ai không chúng ta gọi ông ấy thì quang cho anh ta quá vì thật ra Anh ấy mới có 30 tuổi thôi, nhưng rất giàu có. Anh ta là khách sợp của công ty mình đó. Chị không nhớ lúc đi, giám đốc đã dặn dò rất kỹ, chúng ta phải hết sức quan tâm lo lắng cho anh ấy sao? Giàu có thì sao chứ? Nhưng nhiệm vụ của hướng dẫn viên khách du lịch chúng ta thì trước hết phải hòa nhã, vui vẻ với khách. vả lại, người khách ấy tuy có lầm lì, lạnh nhạt thật, nhưng có làm phiền ai đâu, và đâu có làm gì khó dễ gì cho chị đâu. Mẫn Nghi vẫn không thôi hằn học. Nhưng dù có phủ nhận thế nào đi nữa thì chị cũng không ưa hắn. Thái độ ngang ngược của Mẫn Nghi làm cho Kiều Lan vô cùng ngạc nhiên. Mẫn Nghi, chị có điều gì không ổn chăng? Em không hiểu sao bây giờ chị hay nóng nảy quá, Đước kia chị rất bình tĩnh và hòa nhã lắm kia mà." Kiều Lan đoán đúng, từ khi chia tay với Vũ Phong, không hiểu sao nàng thấy người hay nóng nảy. Nàng có thể gây sự với mọi người bất cứ lúc nào. Có lúc, nàng cảm thấy không làm chủ được mình. Những thái độ này chỉ có mỗi mình nàng hiểu được nguyên do. Bao năm qua, nàng và Bửu Phong yêu nhau, cả cơ quan cũng biết, nhưng sự chia tay này quá đột ngột và im lặng, không có cãi cọ, không có nước mắt. Nàng không hiểu sao những giọt nước mắt của nàng lại không chảy ra, hay vì sự việc quá đột ngột nên những giọt nước mắt không kịp chảy mà biến thành những nỗi uất hận và nóng nảy trong người nàng và chỉ chờ có cơ hội bùng nổ. Điều đó thì Kiều Lan không thể ngờ được, vì cô đinh ninh rằng Mẫn Nghi và Vũ Phong vẫn đang yêu nhau tha thiết và đang chuẩn bị làm đám cưới như những lời tâm sự của Mẫn Nghi trước đây. Nhìn vẻ ngơ ngác của Kiều Lan, Mẫn Nghi vội trấn an, "Ồ, không có chuyện gì đâu, Kiều Lan à, có lẽ vì thời tiết không tốt nên ảnh hưởng đến tâm tình của chị thôi mà." "Vậy sao? Thế mà em cứ ngỡ chị có chuyện gì chứ? Thôi, chúng ta đến với họ đi chị." kiểu họ cần gì ở chúng ta mà không gặp thì sẽ phiền đấy." Mẫn Nghi kéo tay Kiều Lan lại, "Kiều Lan này, nói gì thì nói, chứ chị vẫn không thể nào ưa được ông khách ấy. Hay có những gì cần thiết thì em giúp chị trao đổi với ông ấy nhé." Cứ nhìn cái mặt của ổng là chị thấy mình không thể nào nói chuyện một cách vui vẻ được. "Nhưng em không có khiếu ăn nói giống như chị, e rằng họ không thích em bằng chị." Chậc. "Chị biết hắn ta cũng không ưa gì chị đâu và chắc hắn cũng không cần gì chị." Nhớ giúp cho chị nhé. Kiều Lang vẫn còn do dự, nhưng chị là trưởng đoàn, còn em chỉ là phó đoàn phụ trách về nghỉ ngơi và ăn uống thôi. Thấy mặt hắn khó trầm em e hắn không chấp nhận sự hướng dẫn của em đâu. Chị Nghi, em lo lắm." Lời nói của Kiều Lang làm cho Mẫn Nghi nghĩ ngợi, ai chứ cái gã này dám làm khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mấy hôm nay nàng để ý thấy hắn cứ nhân nhân không theo sự hướng dẫn của trưởng đoàn, nàng cảm thấy ghét hắn vô cùng. ỉ có tiền bỏ ra là muốn làm gì thì làm, ngay cả chuyện hắn hay uống rượu khi đi chung với tập thể cũng đủ làm cho nàng cảm thấy không ưa được rồi. Và nàng thầm nhũ rằng, nếu hắn cứ giữ mãi thái độ đó thì nhất định nàng sẽ cho hắn một bài học, cho dù có tới đâu thì tới. Quay sang nắm tay Kiều Lan, nàng trả lời với vẻ bất cần, cứ mặc xác hắn đi. Hắn không cần hỏi hàn gì mình thì mình cũng không cần quan tâm tới hắn, xem như chuyến này mình gặp sao chổi đi. Ơ, sao lại là sao chổi hả chị? Thì bà con ta thường hay nói, có sao chổi xuất hiện thì thường xảy ra điều không vui đấy. Và cả hai cùng cười giòn. Kiều Lan dục, chúng ta vào với họ đi chị. Cả hai cùng nắm tay nhau vào viện bảo tàng. Theo lịch trình thì sáng nay, Mẫn Nghi phải dẫn đoàn đi tắm suối, nước nóng. Từ sáng sớm, nàng và Kiều Lan đã chuẩn bị những thứ cần thiết và đi gõ cửa từng phòng đánh thức mọi người. Đúng 7 giờ, tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho một ngày du lịch mới của mình và ai cũng hâm hở về cuộc tắm suối nước nóng mới lạ này. Mọi người tập trung đầy đủ ở đại khách sạn. Khi xe đã đến, Mẫn Nghi cẩn thận điểm danh lại một lần nữa trước khi lên đường và nàng phát hiện vắng một người, thì ra lại là hắn. Mẫn Nghi bực mình, thầm nghĩ và đưa mắt nhìn Kiều Lan. Kiều Lan! Lúc nãy em có gọi cửa phòng ông khách ở phòng 304 không? Dạ có. Mà nghi không kèm được tiếng cặn nhằn, vậy mà đến bây giờ ông ta vẫn chưa xuống. Kiều Lan, phiền em lên gọi ông ấy thêm một lần nữa và hối ổng nhanh nhanh lên. Dạ. Kiều Lan quay đi và một lát sau trở lại, mẫn nghi hỏi: "Đã gọi được ổng chưa?" "Dạ rồi, ổng bảo chờ một chút." Đúng là một con người đáng ghét thật. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, Vài người khách đã thấy sốt ruột và cằn nhằn. Mẫn nghi xem đồng hồ, không nén được bực tức bảo với Kiều Lan. Kiều Lan, em lên hỏi ổng xem, ổng có đi hay không thì nói, để cho mọi người chờ thì phiền lắm. Kiều Lan do dự. Chị Mẫn nghi, hay là chị đi đi, thấy mặt hắn em sợ lắm. Kiều Lan, giúp chị đi, nhìn mặt hắn là chị muốn nổi sùng rồi, chị e không kềm chế được cơn nóng của mình. Ráng giúp chị nhé. Được rồi, em đi gọi một lần này nữa thôi nhé. Nếu hắn không chịu xuống thì em không đi nữa đâu đó. Được rồi, em đi một lần nữa xem sao. Kiều Lan ngúng ngoảy quay đi. Nhưng chỉ vài phút sau, cô trở lại với gương mặt tái mét, sợ sợ chạy đến bên Mẫn Nghi. Thấy lạ, Mẫn Nghi hỏi, Kiều Lan có chuyện gì thế? Chị Mẫn Nghi, em sợ ổng lắm, mới đây em lên gõ cửa gọi, ổng mắng em té tác luôn vậy đó, còn bảo đừng làm phiền tới ổng. Cái gì? Hắn dám chửi em à? Được rồi. Chị không thể nào nhịn hắn được nữa rồi. Em nói với mọi người chờ chị một lát. Cơn giận đang âm ỉ mấy ngày nay, dường như có chị bùng nổ. Mẫn nghi đi nhanh về phía phòng 304. Nàng không gõ cửa, mà đẩy mạnh cánh cửa vào bên trong. Nàng thét lớn. Ông tử trung! Ông có biết lịch sử không vậy? Ông phải biết mỗi người vì mọi người và mọi người vì một người chứ. Tại sao?